Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bệnh của Lai Lâm trong một tâm trạng mừng vui và sen lẫn buột bã còn diện kiểu vi thì từ những bước chân của cô cũng có thể cảm nhận được rằng lòng cô đang rất hồi hộp so với thường thi yêu kiểu vì thì rõ ràng Lai Lâm nặng hơn rất nhiều anh đã kiệt sự bị mất quá nhiều máu và sự tổ lạii với tinh thần của anh là không hề nhỏ có lẽ không chỉ riêng kiểu vi mà dường như tất cả mọi người Đều mong chờ lâm tình lại Để anh có thể kể hết sự tình Với những thảm kịch đã xảy ra Đứng trước cửa phòng bệnh với lần kiểu vì thấy lòng mình tổn thức lạ thường Cô không thể nhận định được cảm xúc Của mình trong lúc này Nhưng một điều mà cô có thể nắm rõ được Đó là tình bạn Và sự yêu thương che trở đùm bọc lẫn nhau đang đằng lẽ dần trào trong cơ thể của mình Lương An khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang phía Kiều Vy. Anh nhẹ nhàng nói Có lẽ lúc này Lai Lâm cũng đã tỉnh lại rồi đấy. Tôi nghĩ cô Vy nên vào trước. Tại sao lại là em? Kiều Vy tỏ vẻ thắc mắc thì ngay lập tức cô nhận được câu trả lời từ phía Lương An. vì tôi cho rằng nếu như tỉnh lại thì người đầu tiên mà cậu ấy muốn nhìn thấy chính là cô. Nên mặt kiểu vì bỗng nhân bừng đỏ sau câu trả lời của Lương ngại Cô hơi cúi xuống với vẻ ngại ngùng Vì từ trong sâu thẳm Cô cũng hiểu được một điều rằng Lại lầm đang dành rất nhiều tình cảm cho cô Có thể nói đó chính là một tình yêu Một tình yêu rất bậc chân thành Nhưng hình bóng Khải Khương vẫn còn đấy Nó vẫn hoàn toàn chiếm ngự trái tim của cô Cô vẫn không thể quên được Khải Khương Hay nói rõ hơn là trái tim cô không bao giờ muốn quên đi hình bóng ấy. Giờ đứng tại đây, trước cánh cửa vào trong gian phòng này, trong đó cũng là một người dám hy sinh tất cả vì cô. Chẳng lẽ cô lại yêu đuôi đến mức không thể xác định được tình cảm hiện tại của mình hay sao? Lòng xe lân bờ hồi, rồi vì khẽ thở dài, và tiếng thở dài ấy ngay lập tức dẫn đường cho một suy nghĩ. Không ai có thể thay thế được Khải Khương trong trái tim mình cả. Anh Lai Lâm, em xin lỗi anh. Em không thể mang trái tim của mình ra để ngăn nuôi được. Kiểu Vy vẫn còn mãi suy nghĩ thì dừng mình lên tiếng, phá vỡ sự làn màn trong cô. Mò vào đi cô Vy, trong lúc hồn mê Lai Lâm đẹo gọi tên cô đấy. Vậy, vậy sao? Kiểu Vy lặm bạc, rồi bàn tay của cô bắt đầu sờ lên cánh cửa với vẻ lực lực. Tài cô đang định mở nó ra Thì từ phía sau bất ngờ Có tiếng người vang lên Làm cô khừng lại Xin chào mọi người Hôm nay đến đây đông đủ quá Cả bốn người cùng quay lại Kiểu vì bỗng nhiên thay đổi nét mặt Từ lưỡng lự sang vẻ ái ngại Và rồi có đôi chút sợ sẹt Hiểu, hiểu mẫn Vâng là tôi đây Cô vẫn còn nhận ra tôi sao Câu trả lời khách giáo của Hiểu Mẫn khiến Kiều Vi cảm thấy thật bối rối. Cô thấy mình như bóng trở thành một kẻ tội đồ, không biết phải nói gì thêm. Kiều Vi khe khe ấp ống không thành tiếng. Sự khôn ngoan của cô dường như đã bị chặn đứng lạc. Mỗi khi đối diện với Hiểu Mẫn, nhìn về phía Hiểu Mẫn, Kiều Vi nhận thấy ánh mắt của Hiểu Mẫn đang dành cho mình không mấy thiện cảm. Nhưng cô đã chọn lấy một giải pháp, đó là im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn còn mãi đứng nhìn nhau Để rồi mọi sự bế tắc vô duyên vô cớ Bỗng dưng ở đâu ập đến Làm sự yên tĩnh bao phủ lên khắp mọi người Mọi người làm gì mà đứng nhìn nhau như trời trồng vậy Hoặc là tiếng của anh Vương Khang Có cả Hàn Trương và Chu Khiên nữa Nguyễn Bấn khe giao lên Khi nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình Có lẽ điều đó khiến cô cảm thấy mình như có ưu thế hơn Chào mọi người Sao mặt ai cũng có vẻ nặng nề như vậy Hàn Trương đặt câu hỏi Rồi ánh mắt của anh dừng lại Ở phía Kiều Huy Kẻ mỉm cười rồi anh mới tiếp lời Cô gái ngoan Cô thấy trong người thế nào rồi Đã khá hơn chưa Cảm ơn anh Em thấy khỏe hơn nhiều rồi Khỏe thật chưa đấy Tôi thấy sao mặt cô vẫn còn nhợt nhạt lắm Cô gái làm cho chúng tôi lo lắng nhổ quá Không bao giờ được hoạt động độc lập như thế nữa Nghe chưa bâng em nhớ rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em thật xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của mọi người. Không sao đâu. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Để tìm được Lai Lâm cô vì đã phải chịu nhiều vất vả rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net